Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Áo được cắt máy chuẩn xác, Xuân sắc tuồn lên dáng người lung linh mềm mại của cô Nhìn cô chậm chậm bước đến Sáng vẻ tào nhã mà nhẹ dáng màu tuyệt mỹ Dùng văn chương cũng có thể hình dung được Ưu nhi Vừa thấy người tới đúng là vị hôn thê Mấy ngày liền vẫn chưa liên lạc Nhầm thiếu hoài liền đứng dậy ra đón Về mặt vui mừng kinh ngạc Càn bản không che giấu được Thật sự là cách hiếm mới khi đến đây Ngọn gió nào đã mang em tới đây vậy? Giòn tứ vương Đông Bắc Tây Nam Bàn tay nhỏ bé khoác vào khuỷu tay nhanh đón của anh Nâng lên hàng mi cong dài Ngoái đầu nhìn lại tránh đi đôi mắt chim ưng tỏa sáng của anh Gật gật đầu với mấy nhân viên Đang có mặt Cô nhẹ giọng nói Thiếu Hoài à Em có một chút việc muốn thương lượng với anh Một chút việc thương lượng với anh ư? Đôi mày kiếm hơi nhức lên Ánh mắt anh chăm chú quan sát dùng ngàn xinh đẹp đang trột dạo của cô Đào mắt vân vào cấp dưới Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, lần tới sẽ thảo thận lận tiếp. Dạ vâng, mọi người gật đầu trôi đứng dậy ra ngoài. Tầm tay à, hai mươi phút nữa, người của Khánh Thái sẽ đến ạ. Dường kính nguyệt đi tới trước cửa, không quên làm trọn bồn phận của mình, nhắc nhờ lịch trình kế tiếp cho anh. Hợp đồng Khánh Thái là chuyện quan trọng của tập đoàn Lôi Phong. Đội tác hai bên đã đến giai đoạn quyết định, trước mắt chỉ còn một bước nữa mà thôi. Nhằm thiếu hoài trầm ngâm, đột nhiên ánh mắt anh Linh chợt lé. Quay sang nói với một vị trong số các trợ lý Tiền Minh Vậy cậu chủ trì cuộc họp này đi Tổng giám đốc chi nhánh Nhật Bản Chuẩn bị về hưu Người tranh thủ lên chức vị này không ít Tiền Minh biểu hiện rất tốt Nhầm Tiếu Hoài vẫn muốn cân nhắc chức vụ cho anh ta Bây giờ vừa vặn có thể thử cơ Thử năng lực một mình anh ta đảm đương Lấy phụ hợp đồng khánh thái Làm công trạng Thì nếu Tiền Minh làm tổng giám đốc Những người khác cũng sẽ cũng không có gì để nói cả Tiền Minh Cho tới bây giờ dự án khanh thái này Toàn bộ là quá trình đều cậu có tham dự Các hạng mục chi tiết Yêu cầu của bên ta và những điều mâu chốt Cậu cũng đều biết rõ Từ giờ trở đi, dự án này giao cho cậu phụ trách Không thành vấn đề gì chứ Tiền mình lập tức hiểu ý anh Sự vui mừng kinh ngạc Cũng tràn ngập tự tin tưởng, tưởng vào bản thân mình lên tiếng Dạ đương nhiên Mãi đến khi tất cả mọi người đã rời đi Y đằng ưu nhi mới nhẹ nhàng trở ra Thuận thế ngồi vào ghế sofa Nói đi, mang cho cô một ly nước trái cây từ quầy ba nhỏ Nhầm thiếu hoài ngồi xuống bên cạnh cô Cánh tay dài vòng quay vai cô Trong giọng nói thoải mái có một chút trêu trọng Nghe nói em bận kinh khủng Ngay cả hôn lễ gần kề của chúng ta cũng không hề bận tâm Cho nên anh rất ngạc nhiên Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng tới mức Có thể làm cho y đằng tiểu thư bận trong công nghìn việc Đến để thương lượng với mình đây Từ sau khi tuyên bố hôn ước của hai người Nhầm thiếu hoài liền dọn ra khỏi y đằng ra Quay trở lại khách sạn lúc đầu anh ở tạm phòng Tổng thống Hơn một tuần rồi Vài lần anh rất muốn tìm cô để bồi dưỡng tình cảm Nhưng cô lại lần như cá trạch Luôn luôn có cách làm cho anh không thể tìm thấy mình Có điều anh tuyệt đối không xuất ruột Một khi hôn ước đã định Cô là vật trong bàn tay anh Muốn trốn cũng không trốn được Mà lịch làm việc của anh vốn chất vận Bây giờ lại phải cử hành hôn lễ Rất nhiều việc làm Anh cũng không thể phân thân để đi giải quyết hết được Bắt đắc sĩ Đành phải dung túng cho cô một lần Chỉ là vô sự Không đăng tam bảo điện Hôm nay cô lại chủ động đến tìm anh Tuyệt đối là có mục đích Đừng Đừng động tay động chân có được không Anh như vậy em làm sao mà nói chuyện được Y đẳng ưu nhì cô nén lừa dần Cố gắng né tránh tay chân công yên Và cái miệng rộng công an phận của anh Em thật sự là có việc Muốn nói với anh nào? Vì sao anh không thể động tay động chân với em Em là vị hôn thê của anh Hôn thề và hôn phu thân thiết là chuyện kinh thiên động địa sao? Nhầm thiếu Hoài Cảnh tay vừa bỏ ra lại một lần nữa đặt lên thất lưng cô đẩy cái miệng đang tiến đến của anh Cô tức giận chừng mắt liếc anh một cái rồi đứng dậy ngồi sang phía đối diện Thôi được rồi Anh cởi áo khoác lòng cả phục thả lòng cả là vặt lời bieng dựa vào sô pha nói Em rớt cuộc là muốn thương lượng cái gì Dù sao cũng không cần phải gấp gap Anh không muốn dọa cô sợ thêm Tùy nghĩ là như vậy Nhưng miệng vẫn không khỏi nói thầm Hy vọng chuyện em nói Thực sự là quan trọng như vậy Cô cẩn thận nhìn anh Không biết nên mở miệng như thế nào Đừng lo lắng Có cái gì muốn nói thì sẽ nói Anh sẽ không ăn em đâu Nhằm thiếu hoài mìm cười trấn ăn cô Với lại chúng ta cũng sắp thành vợ chồng rồi Còn có chuyện gì không thể nói chứ Chỉ cần hợp lý Anh sẽ đều đồng ý với em Em... Cô hít một hơi Dùng một chút dũng khí sắp hết rồi bật ra Em muốn, anh chủ động Huy bỏ hôn ước đi. Nghe tới đây thì nụ cười của Nhâm tiếu hoài cứng đờ, đôi mắt thâm sâu hấp ám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net